Bây giờ xin mời bà con mình nghe tiếp. Bút ký chiến tranh Dấu binh lửa của nhà văn phan Nhật Nam Phần cuối cùng đi về hướng Tây Chiếc máy bay quay mũi về phía thành phố Mặt trời sau lưng bắt đầu chìm xuống bìa rừng Lấy con lậu đá làm chuẩn Hai anh phi công bắt đầu cuộc đua Hai chiếc trực thăng đâm chéo vào nhau Lướt trên ngọn cây Gần như chạm sắt mặt đường, vạch lá đỏ dưới chân chạy ngược vùng vụt, nhắm mắt, một ngày mệt mỏi và căng thẳng đang hết. Tôi sắp được nghỉ ngơi, núi bà đang đảo phủ hơi sương, khối đá, cây cỏ xanh rì thẩm dần vào bóng tối, thành phố Tây Ninh vừa lên đèn. Tây Ninh, thành phố không giống một nơi nào của miền Nam, càng không giống một thị trấn nào của miền Trung. Thành phố biên giới theo lộ đất đỏ đi cà tâm, theo quốc lộ một từ gò dầu hạ tiếp đường 22 Tất cả mọi nẻo đều dẫn đến biên giới. Biên giới, đồng cỏ hút ngàn lặng lẽ ván vất khắc khoải. Hai đồng lính nằm trơ trọi tấm bản viết hai chữ Việt miên. Biên giới, nghe nao nao trong lòng, cơn bồi hồi khi chân bước lên mặt nhựa sát gần cây cản đường trên đồng cỏ thấp thoáng bóng người tới lui im lặng biên giới âm thanh mang vẻ ngỡ ngàng hờ hững và không gian như bị bít lối trong không khí đặc dị đó tây ninh bụi sáng gây gây rét trời im không gió không nắng xe nhà binh lính mang súng đầy ắp con phố chính thành phố bắt đầu ngày với mùi binh đao tăng dần độ nóng bởi khói xăng pha nhớt thành phố căng thẳng như viên đạn đã lên nòng sáng qua chiều tới và đêm xuống đêm xuống mau thành phố vắng ngọn đèn vàng khu chợ bóng người lính lao sao thoát ẩn thoát hiện lính mang giày há mỏng áo rách mặt đen bụi đỏ trì trụ vì gai rừng đâu đây vang tiếng cười lạnh lẫm trong trên uống đi hơn hai tháng không ngậm được cục nước đá uống đi may theo chinupô lại biết đâu chưa là chết uống đi Mẹ, cứ tưởng tượng nhai được miếng bia thì chết cũng đáng. Ha ha, cho thêm một hộp nữa. Đêm tây ninh với những người lính sống giữa khe hở của sống chết. Tôi đứng trên đài cao với một cái loa, lá cờ đỏ, những tấm bảng có kẻ chữ. V. J. C. B. V. Lovicki, Jack Lee, Caroline, Barbara, những căn cứ hỏa lực cách biên giới vừa tầm súng cối địch. Zulu đây Nam Sương, đang cần Class A. Zulu đây Nam Sương. Caroline yêu cầu Hark Misson. Zulu là tôi. Nam Sương cũng là tôi. Zulu là tôi khi ở trên đài, trên đường đi, trên trực thăng, trên bãi Fox. Nam Sương là tôi ở nhà, ở trung tâm hành quân, nhận yêu cầu từ các căn cứ, nơi có lính dưới hầm, lính đang trong mắt chờ pháo, lính đang lếp môi chờ nước. Class A là thức ăn, hot mission là khẩn cấp, là đạn, không có không được, như con thoi chạy mãi trên trục lửa, căn cứ, thành phố, đầy kiểm soát, bẫy bốc hàng, phi trường, phòng hành quân. Tôi lái xe như gió, hét như sấm, lòng ngực nổ máu nóng, cổ họng ngạt cứng vì khói và hơi nóng phản lực của phi cơ. Tôi mờ mắt vì trên cao độ mông lung thấy đạn phòng không đang một lưới lửa dưới thân tàu và căn cứ viết khi bập bùng khói bụi, địch đang pháo kích. Ngày hết trở lại đêm, tay nên âm ỉ như miếng sắt nóng đỏ đang ngội dần. Trong bóng tối của nhà xác tôi đứng tầng ngần bên một gói phong sâu im lặng, gói xác người lạ lẫm không có khối tròn của chiếc đầu. Phước đã chết vì một quả B-40 nhắm thẳng vào mặt. Hai chiếc giày của người chết đóng lớp đất vàng có những cọng cỏ còn tươi dính vào kẻ dây dày. Người chết sớm hơn cỏ cây chưa kịp khô. Buổi trưa, trước khi chết, khoảng nửa giờ tôi còn nghe tiếng nói cổ phước vọng qua lo khoét đại của máy truyền tin tại phòng hành quân. Nằm trường đó hả? Cảm ơn mi cho tao mấy hộp bia. Thôi nha, tao đang gom My. Hai ngày nữa ra gặp mi Hai ngày nữa, hai ngày nữa. Nghe lồng lộng trong không gian nổi vui mừng sẵn khoái tội nghiệp của kẻ sắp được uống nước đá, ăn cơm nóng và quay cái cổ cho đã. Không có hai ngày hân hoang kia cho phước nữa, chỉ còn nửa giờ cho một đời, chỉ còn nửa giờ cho một người, người rất muốn sống. Ở Tây Ninh, buổi trưa trong những giờ tạm nghỉ trên đường đi đến nhà ăn, ngang qua những căn nhà lợp tôn, tường cối mỏng. Nơi nghỉ ngơi cho lính Mỹ sau ba tuần trong rừng, đi ngang qua các căn phòng hé cửa, sau bức tường mỏng manh, nghe từ trong đó, giọng cười hăng hát khoái trác của giống cái Việt Nam được chạm vào nơi kích thích, chăng lẫn tiếng gầm gừ của những người trẻ tuổi tóc vàng vừa đến tuổi thanh niên, những người đang tập uống rượu say đắm cuộc đời qua thân thể một phụ nữ da vàng mốc thết sát biên giới, đuổi giặt ra khỏi biên thùy. Đất đai như một kích thích tố cụ thể, lính nhảy dù chịu đựng như không thể chịu đựng hơn. Tác chiến như không có đơn vị bộ binh nào tác chiến bằng. Cùng phối hợp hành quân với sư đoàn kỷ binh không vận Mỹ, sư đoàn bộ binh số một của thế kỷ, tác phẩm hoàn hảo nhất của Bộ trưởng Quốc phòng McNamara, cũng là sản phẩm hãnh diện không nhược điểm của kỷ nghệ chiến tranh hiện đại. Đứng cạnh không kỷ hai First Cave, những sư đoàn bộ binh Mỹ ngợn ngùng lép vế không cưỡng chế. Big Red One, đệ nhất sư đoàn bộ binh với gần một thế kỷ truyền thống, sắm xét miền biển Tây, sư đoàn 25 bộ binh, nỗ lực chính của quân lực Mỹ trong trận chiến cao ly và ngay cả thủy quân lục chiến, biểu tượng anh dũng của quân lực Mỹ. Tất cả khi đứng trước First Cave cũng cảm thấy có một thua rút không bù trừ nổi, Đệ nhất sư đoàn không vận, có gần 500 phi cơ trực thăng, ba bộ chỉ huy lửa đoàn với khả năng tác chiến biệt lập, có thể đảm trách vùng trách nhiệm cấp sư đoàn. Mỗi lửa đoàn nhảy dù phối hợp với một lửa đoàn không kỵ, lửa đoàn tôi cùng với lửa đoàn 1 không kỵ Mỹ, giữ vùng trách nhiệm Bắc Tây Ninh, lửa đoàn một dù với 2 không kỵ chịu phần Phước Long Bình Long. các Khu vực trách nhiệm của mỗi tiểu đoàn dầu và không kỵ chen lẫn nhau trải qua ba tỉnh Phước Bình, Bình Long và Tây Ninh. Nguyên tắc là phối hợp hành quân, nên vùng trách nhiệm của Mỹ và ta trọng ngang nhau, nặng ngang nhau vì được đo lường, ngang sức nhau. Nhưng đấy chỉ là nguyên tắc, thực tế thì khác xa, xa dịu vợi, xa ngốc ngàn. Kỹ năng của không kỵ Mỹ vô cùng, dù Việt Nam hạn chế. Căn cứ Mỹ được 175 ly yểm trợ trực tiếp và 105 ly yểm trợ tăng cường, trong khi Việt Nam thì trái lại, căn cứ hỏa lực của Mỹ là một thành phố thu hẹp với trạm cứu thương bảy trực thăng Chinook, bảy trực thăng VIP, đường trắng nhựa, nhà bếp nấu thức ăn nóng cho toàn tiểu đoàn và máy bay riêng cho tiểu đoàn trưởng, trực thăng vỏ trang ưu tiên yểm trợ tiếp cứu, Blue Max, Pink Mark. Trực thăng võ trang thường trực trên không phận của mỗi khu vực hành quân của tầng tiểu đoàn để yểm trợ chiến thuật ngay phút đầu chạm địch. Nhảy dù Việt Nam tuy gọi là phối hợp hành quân, nhưng lại tất nhiên không có ưu tiên tuyệt đối như Mỹ. Căn cứ hỏa lực được kiến tạo do sức của đôi tay và yếu tố quyết định chiến trường nằm trên mũi súng của mỗi người lính và cách sao vật chất của hai loại lính trong cùng một chiến trường cùng cường độ là khoảng trống không thể bù. Lính Mỹ, áo quần do được trực thăng đem về Tây Ninh giặt, hai tuần trong rừng, một tuần tại căn cứ hỏa lực, một tuần được về Tây Ninh nghỉ, chiều có thức ăn nóng với khẩu phần ẩm thực số 1. Lính dù áo quần vá bằng dây thép, băng keo, uống nước, khô bom cũng là huyệt người chết. Một tháng về căn cứ hỏa lực, mỗi tiểu đoàn có một căn cứ, tạm nghỉ để có thể ngước mặt nhìn trời không bị cây rừng che quốc, và uống nước ống đạn mang từ Tây nên mang vào với tiêu chuẩn mỗi người một nón sắt cùng cường độ chiến trường, vận tốc hành quân, cùng gánh nặng nhiệm vụ. Dù thua xa bao nhiêu phương tiện, thiếu bao nhiêu nhu cầu cũng phải gắn đến đuối sức, phải gắn hết lực. Danh dự quân lực quốc gia nằm trong lần phối hợp này, Thái Ninh trên chiều rộng gần 150 số từ Tây Ninh qua Phước Long, từ biên giới vào nội địa. Người lính dù Việt Nam công lưng xuống dưới gánh nặng, có mùi vị ẩm mốc của nước mắm, thịt gạo mỡ, tay cấp súng, tay thêm thùng đạn, tăng cường, bấm môi chân trên mặt đất, đi vào động địch, động liên miên, động dài dài. Tiểu đoàn 7 đang hối ara ám danh gọi trực thân vỏ trang vào vùng vì quanh căn cứ Caroline của tiểu đoàn 11, cộng quân đang thổi càng xung phong. Tiểu đoàn 2 dù đang hô phải cho thêm kẹo cho gà cồ gấp, gà cồ gáy, bánh chưng nổ, đông đống gần hết, tất cả hối thúc dòng dập vang vang trong máy truyền tin tôi như có cơn sắm dậy trong đầu, mệt nhọc bỏ qua, phải bỏ qua, vì ngày ngày bay trên rừng xanh. Ngày ngày đáp trên đất vỡ, tôi gặp bạn bè, tôi thấy lại lính cũ đẩy nghe những tiếng nói, những câu than nhỏ, khổ quá, khát quá. Tôi nhìn những chiếc má hót, những sợ râu úa, những ánh mắt khô. Từ tháng 16-9 đến hôm nay tháng 1 năm 70, không nhìn thấy một mảnh trời quan hóa gì một ngày bình yên. Cộng quân thật thâm độc, chúng gom lực lượng nhất định phá vỡ vòng đai bằng cách cường tập vào các căn cứ nhảy dù. Nếu quân ta vỡ, Mỹ sẽ mất tinh thần theo. Đánh nhảy dù còn là đòn tâm lý độc hại cốt chứng tỏ sự hận thù, nhắm mạnh hẳn về một hướng. Nhưng quân ta cứng như khối thép, mạnh như cuồng phong. Từ các căn cứ, các đại đội càng ngày càng bung rộng, đánh ngày không được đợi đánh đêm. Tại trung tâm hành quân, người ta nghe những lời đối thoại chắc nịch. Tôi biết ở đây có 12 ly bẫy, đại bạn cho tôi và con cái ăn uống xong, đến đêm tôi sẽ xung phong. Những lời nói rất thường ở ngôn từ, nhưng lòng lòng ý chí quyết thắng, sự căng trường hạnh như làm căng mạch máu đoàn quân vì tiến lên hướng Bắc, nhưng thật ra đi về phía Tây của Việt Nam. Đoàn quân đang giảm lên phần đất, mong lung linh diện cổ biên giới. Đất vô hình, nhưng khí thiên tổ quốc hình như lẫn quốc quanh đây, lính nhảy dù mạnh vì mang trong lòng tâm thức, đuổi giặc ra khỏi biên giới, tâm lý đắm chìm không phân tích, luận lý. Nhưng thôi thúc mỗi người trong mỗi ngày, mỗi phút đừng đánh ngã xuống đẩy tiến lên. Số vũ khí tịch thu làm không kỵ ngất ngư, không thể ngờ có sức chiến đấu tuyệt vời như thế trong những cơ thể chỉ bằng đứa bé ở Mỹ Châu. Lính không kỵ giật mình, huyền thoại về nhảy dù Việt Nam là một huyền thoại có thật. Chiến dịch mở dài cho đến tháng 5 đẩy tiến thành cuộc hành quân vượt biên đánh vào hậu cần mặt trận giải phóng ở đất miên. Tôi không tham dự hành quân này và phải ra khỏi binh chủng. Mỗi ngày nơi phòng hành quân có chỗ làm mới nghe bàn tán sông sao về những địa danh lưỡi câu mỏ vẹt, đồng điền, mi mốt. Tôi đứng trước ở tấm bản đồ phủ bụi dưới ngón tay qua các điểm Tây Ninh, Cà Tâm, Sông Bé. Thấy lại trước mắt dãy rừng miền Đông Nam bộ chập trùng ngút ngàn mờ hơi khói, bập bùng những nấm khói đạn pháo binh và đoàn quân di chuyển âm thầm trong bóng lá, trên đất khô lẩn bụi vàng. Chỉ là hai tháng trước đây, tôi vừa qua một cảnh đời ở nghiệp lính. Tháng 2, 1970, Tây Ninh. Tác giả Phan Nhật Nam